các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vâng ken chú ý mấy bảo vệ mời lý dị đang ngây ra ngoài mặt khác ra lệnh cho bảo vệ mở cửa nhường cho lận thừa ôm bối du đi ra một hướng khác khóe miệng anh vẫn là một nụ cười anh thật lòng vui mừng khi lận thừa cuối cùng cũng biết được thế nào là tình yêu đích thực đau a đau tiểu bối nhẹ một chút lận thừa nhai răng trợn mắt tận tình giả bộ đáng thương làm nũng Bộ dáng khác xa với 5 phút khi trước, còn ở tầng 1 Anh nằm dài trên bắc đùi của Ôn Bối Du, còn cô thì lấy khăn bông bọc nước đá xoa lên vết sưng trên mặt anh. Tại sao anh lại đỡ cho em? Ôn Bối Du vừa đau lòng vừa tự trách. Làm sao anh có thể chơ mắt nhìn người khác đánh em chứ? Nếu cô ta thật sự đánh em thì đã không thể yên ổn ra khỏi đây. Lận thừa nói. Ai? Cô ấy nói không sai, em đáng bị đánh mà. Cái gì? Lận thừa kích động ngẩng đầu. Em đừng nói lung tung, tại sao em lại đáng bị đánh chứ? Em là người phụ nữ xấu xa, rõ ràng anh đã đính hôn, vậy mà em lại còn qua lại với anh. Cái đó không tính là anh quyến rũ em mà. Mặc kệ là có phải anh quyến rũ em trước không? Nếu em cố tình từ chối thì anh cũng không thể nào tiếp cận được. Ai? ngụ ý chính là cô, là đồng phạm. Tiểu bối là anh không tốt, đáng lẽ ra anh phải nhanh chóng giải quyết vợ chưa cưới này. Nếu anh sớm biết mình yêu tiểu bối thì có thể đành chết anh, anh cũng không lính hôn với người phụ nữ khác. Đều là anh hại cô cảm thấy mình là người phụ nữ xấu xa. Anh nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô, thận trọng, hỏi. Tiểu bối, vừa rồi em có nghe được anh nói gì không? gương mặt nhỏ nhắn của ôn bới ru đỏ lên, cô biết lận thừa muốn hỏi cái gì. Câu, người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này, đương nhiên là cô nghe được, hơn nữa còn ghi tạc trong lòng. Bây giờ nhớ lại lòng vẫn còn cảm thấy ấm áp. Ai, cô đúng là kém cỏi chỉ vì một câu em yêu anh, liền móc tin mình ra cho anh luôn. Không còn cách nào khác, ai bảo anh là người đàn ông cô yêu nhất chứ. Nhìn mặt em đỏ như vậy, chắc chắn là nghe được rồi. Nhưng mà, anh, anh bị bảo bối nên mới nói như vậy. Lận thừa bất lực thở dài, anh cảm thấy rất buồn bực. Lúc chưa biết được sự tồn tại của bảo bối thì anh đã yêu em. Ngày đó, anh tính nói với em tình cảm thật sự của anh, nhưng không ngờ. Em lại nói em đang hẹn hò với Bạch Nãi Phủ, hại anh, rất ớt ức đó. Về mặt ớt ức của anh thật đáng yêu. Ông với Du không nhịn được, ôm lấy anh, còn sờ sờ đầu anh. Lận thừa nhân cơ hội này hôn trộm môi cô. Tiểu bối, cảm ơn em đã yêu anh lần nữa. Anh thật sự rất may mắn. Người phụ nữ đã từng bị mình vứt bỏ, đã trở lại bên cạnh anh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù gương mặt này đã bị tát nên cười lên hay đau một chút. Nhưng khi hai cánh môi chạm vào nhau thì anh liền đem nó ném ra phía sau. Hạnh phúc làm cho khổ đau đã từng nếm qua không là gì hết, nói về một chút cuộc sống của Lận Thừa và Ôn Bối Du sau này. Ôn Bối Du bây giờ nên gọi là Lận phu nhân, còn Ôn Phủ phi chính thức đổi tên là Lận Phủ phi. Mặc dù người ta bảo nó rất muốn bỏ đi chữ phủ kia nhưng vợ chồng anh lại không cho. Không sao, bây giờ vợ anh lại mang thai, lần này anh bảo đảm tên của đứa bé sẽ không có chữ phủ. Đúng rồi, còn phải nói đến việc này Ông Bí Du không phải là vợ của phó tổng giám đốc Mà là vợ của tổng giám đốc rồi Vì sau khi lận thừa kết hôn Thì lận cố quyết định từ chức Nhường vị trí lại cho con trai Bây giờ ba đang ở nước nào? Lận phu nhân vừa vuốt ve người chồng Đang nằm trên đùi mình vừa hỏi Chắc là bị, anh cũng không biết nữa Lão già đó nói với anh Ông ta ở nước ngoài Được không ít cả em mắt xanh tóc vàng vây quanh Đúng là lão bất tử Lận thừa không chịu nổi thói phong lưu của ba mình Dù sao bây giờ ông ta cũng độc thân, có quen bạn gái cũng không phải là chuyện xấu. Không sai, rốt cuộc lận cố cũng đi hôn với người mẹ kế. Vì Lý Lị chạy đến náo loạn toàn là do bà ta giật dây, cũng vì việc này mà thanh danh của ông đã bị hủy hoại. Nhưng cũng như vậy mà anh có thể giải trừ hôn ước với Lý Lị. Ba của cô ta cũng biết mình đuổi Lý. Hơn nữa, anh cũng rất hào phóng mà đứng ra bảo đảm cho ông ta, nên ông ta cũng không nói gì. Vì vậy, sau khi giải trừ hôn ước với Lý Lị, Anh liền kết hôn với ôn với Du. Bây giờ có thể nói là anh vô cùng hạnh phúc, rất sung sướng, rất tuyệt vời. Bạch Nãi Phủ nói muốn mời chúng ta ăn cơm tối. Cảm giác tuyệt vời dừng ngay tại chỗ, khói miệng của lận thừa cứng đờ. Bạch Nãi Phủ, người đàn ông này vẫn là nỗi đau trong cuộc hôn nhân của anh. Vì vợ và con anh rất thích anh ta, điều này làm anh ghen tị. Không đi, lận thừa cáo kỉnh nói. Ôn với Du bật cười, thật không chịu nổi anh cũng sắp có đứa con thứ hai rồi mà suốt ngày như trẻ con thế kia. anh đường đường là tổng giám đốc thế mà cứ thích ăn dấm chua. cậu ấy muốn giới thiệu bạn... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net